các bạn thân mến, mà các bạn nghe chuyện căn nhà ma bên kia đèo rù rì của tác giả Tam Tăng. Như tựa đề, câu chuyện kể về cái chết oan uổng của một cặp vợ chồng già trong căn nhà nhỏ bên kia đèo rù rì. Vì là chết oan, lại không có con cái, nên hai oan hồn này thường hiện về mời những người qua đường ở trọ qua đêm. Và trong một lần đi du lịch qua đây, vợ chồng Hoàng cũng đã trở thành nạn nhân của câu chuyện kỳ bí này. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ai đã từng sống ở Nha Trang trước năm 75 cũng biết là đoạn đường từ Ninh Hòa về Nha Trang rất ít dân cư cư ngụ. Dọc theo khoảng giữa của đoạn đường này, nhất là khu vực gần Nha Trang, vì một bên là núi đá của dãy Trường Sơn, một bên là biển sâu. Đất đai khô cằn trắng bạch, cây cối hoang còn mọc không muốn nổi nói chi dùng để trồng trọt nữa. Mặt đất cũng như sườn núi được bao phủ bởi những bụi cây thấp và rậm. Thỉnh thoảng ta có thể thấy một vài mảng sườn núi được khai phá để trồng chuối mà thôi. Có lẽ chỉ có cây chuối mới chịu nổi với cái khô cằn khắc nghiệt của đất đai và thời tiết ở nơi đây. Hai bên đường thỉnh thoảng mới thấy một mái nhà tranh ẩn hiện sau các lùm cây. Ta có thể thấy chung quanh nhà là những bụi chuối và đằng trước có những giàn cho cây thanh long leo. Thanh long cũng là một đặc sản của vùng đất khô cằn này. Nếu như ai đó ghét sự ẩm ướt của mùa mưa, thì có thể rất thích thú được sống ở Nha Trang khô giáo này đây. Hoàng, dạy học tại trường trung học Lê Quý Đôn, một trường có tiếng ở miền Trung. Những ngày nghỉ lễ hay chủ nhật, chàng thường chở vợ đi chơi các danh lam kỳ tích trong vùng để ngắm cảnh và cũng để xả bớt đi những mệt nhọc, sau những ngày làm việc. Hơn nữa là hai vợ chồng son nên cũng phải lo lắng về con cái gì cả. Vợ chàng cũng là một cô giáo dạy ở trường tiểu học trong thành phố. cả hai rất mê đi chơi xa trong những ngày nghỉ. họ thật là hợp với tính nết của nhau. rồi một ngày lễ, chúng vào ngày thứ bảy. vợ chồng hoàng quyết định đi chơi vùng dục mỹ để thăm suối nước nóng ở đây. suối nước nóng nằm cạnh quốc lộ 21, cho nên du khách không phải băng rừng lội suối gì đâu. Cuộc đi chơi thật là thích thú. Suối này được tạo thành do các mạch nước ngầm sâu phun lên từ các khe đá cho nên nước rất nóng. Họ cũng như các du khách khác mua trứng gà bỏ xuống các khe đá và chờ trứng chín để ăn. Mãi mê chơi ngắm cảnh cho nên mãi tới 6 giờ chiều, vợ chồng Hoàng mới dẫn xe ra quốc độ để trở về lại Nha Trang. Tới Ninh Hòa thì đã gần 7 giờ tối. Nên họ quyết định vào một quán ăn trước khi tiếp tục lái xe trở về Ăn uống xong xuôi đã gần 9 giờ tối Hoàng cho xe chạy chậm chậm để vừa hóng những cơn gió mát của buổi tối thổi vào từ biển Đông Vì ngày mai là chủ nhật nên về nhà có trễ cũng chẳng sao Tới lúc trời đã khoảng gần 10 giờ đêm Trên trời chỉ có toàn những ngôi sao lấp lánh Đường thì vắng hoe, không một chiếc xe nào ngoài xe của vợ chồng Hoàng, gió hơi hơi mát rượi. Vợ chồng Hoàng chuyện trò với nhau về buổi đi chơi, thỉnh thoảng họ lại cười rộ lên vì thích thú. Khi xe còn cách đèo dù gì khoảng chừng 5 cây số, thì bỗng nhiên cái xe kia bụp bụp vài tiếng, rồi tắt máy luôn. Hoàng cố đạp nhưng cái Honda vẫn chỉ dặn được vài tiếng rồi im bặt ngay. Tràng xuống xem lại buji dây nối và lại đạp thử chiếc xe vẫn nằm lì ra đó. ngó quanh quất chẳng thấy bóng nhà nào. Chẳng lẽ phải dẫn bộ xe hơn 10 cây số để về nhà hay sao? Giờ này các chỗ sửa xe cũng đóng cửa hết rồi. Không còn cách nào khác nữa, Hoàng đành dẫn xe dọc theo lề đường hướng về phía Nha Trang, nơi mà cả một vùng ánh sáng đang tỏa lên sáng rực một vùng trời. Hoàng đang rong ruổi dẫn xe đi, bỗng nghe vợ la lên: Anh ơi, có nhà đang trước kia. Hoàng liền hướng mắt theo tay vợ chị, thấy ánh đèn lấp lánh chiếu ra từ một căn nhà bên đường. Không quen đi bộ, lại phải dắt cái xe nặng nhọc, vừa mệt vừa khát nước, cho nên Hoàng tỉnh cả người như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Hai vợ chồng vội dắt xe vào gõ cửa nhà kia. Một cụ già chừng hơn 60 tuổi mở cửa mời cả hai vào và gọi vợ mang nước trà ra đãi khách. Nhìn hai ông bà cụ dáng dấp ốm yếu nhưng có vẻ mặt hiền hậu. Họ hỏi thăm vợ chồng Hoàng vì sao lại lang thang giữa đêm tối như vậy. Hoàng kể cho ông bà cụ nghe về tình cảnh của mình và xin nghỉ tạm một chút rồi lại sẽ lên đường ngay. Ông cụ già nói: "Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi mà hai cháu dắt xe về tới Nha trang chắc cũng gần sáng luôn." cháu nhắm có thể rắt xe qua được đèo dù gì không chứ thôi cứ ngủ tạm nhà hai bác đi sáng rồi về đâu có muộn Hoàng nghe nói tới đèo dù gì đã ớn lạnh lại nghe đồn rằng trên đèo này có nhiều cô hồn chết oan uổng lắm tuy không tin vào các chuyện này nhưng vì sợ mệt nên chàng đồng ý xin hai cụ cho nghỉ lại đỡ qua một đêm ông bà cụ nhường cho vợ chồng Hoàng cái giường gỗ ở nhà trên còn họ thì xuống ngủ ở cái trỏng tre rơi cằn mét. Vì mệt mỏi sau cuộc đi chơi cho nên vợ chồng Hoàng đặt lưng xuống là ngủ ngay, cho đến lúc tiếng gà rừng gáy gần đó đánh thức hoàn dậy. Chàng nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng rồi. Chàng vội đánh thức vợ dậy đi rửa mặt. Thấy cái giường của ông bà cụ vẫn còn buông màn, hai vợ chồng không dám đụng chạm mạnh, sợ làm họ tỉnh giấc. Sau đó, Hoàng móc ví lấy tờ giấy 500.000 đồng đặt lên cái bàn gỗ. Rồi lấy cái tách trà chặn lên để cho gió khỏi bay Chàng nói với vợ Ông bà cụ này chắc cũng không khá giả gì đâu Coi như mình trả công cho lòng tốt của họ, em ạ Nói xong, chàng dắt xe ra đường và thử đạp máy May quá, cái xe nổ giòn như chưa từng bị trục trặc gì Thế là chàng đèo vợ chạy chậm chậm hưởng cái gió mát mẻ của buổi sáng ban mai Khi về đến chợ Đồng Đế, Hoàng ghé xe vào một quán cà phê mở cửa sớm, kêu một ly cà phê sữa cho vợ và một ly cà phê đen cho mình. Vợ chàng đột ngột kêu lên đầy kinh ngạc, anh làm gì mà sau lưng áo quần toàn là nhọn nồi đen không vậy? Hoàng nhìn ngoái lại, thì đúng là toàn là cho than dính đầy sau lưng. Rồi quay sang vợ chàng cũng thấy sau lưng nàng toàn là màu đen của than. Em cũng bị thế, chứ riêng gì anh đâu. Hai vợ chồng lo phủi bụi than Và tự hỏi làm sao Bụi than lại bám đầy trên lưng họ được chứ Lúc đó chị chủ quán vừa bưng hai ly cà phê ra Thấy vậy liền lên tiếng Tôi đoán chắc là anh chị ngủ nhờ căn nhà bên kia đèo có phải không Đúng rồi Sao chị biết được vậy Vậy thì thôi rồi Anh chị lại bị hai con ma chết cháy cho ngủ nhờ rồi đó Vợ Hoàng nghe tái gặp mặt, hỏi ròm rọ. "Chị nói cái gì? Ai là hai con ma chết cháy vậy?" Chị chủ quán vẫn ôn tồn kể. "Số là năm ngoái đó, cái nhà của hai ông bà cụ ở bên kia đèo dù gì, một khoảng bị cháy lụi trong đêm. Ông bà cụ đang ngủ trong đó bị chết cháy luôn. Họ không có ai thân thuộc nên người ta đào chôn họ ngay sau cái nhà bị cháy đó. Từ đó đến nay thỉnh thoảng lại có người được họ mời vào cho ngủ nhờ qua đêm." Và sáng ra thì thấy mình nằm trơ trọi trên nền nhà cháy hoang kia. Có lẽ là anh chị dậy sớm nên chưa thấy mình nằm trên đất đấy thôi. Uống xong ly cà phê, chàng lái xe quay trở ngược lại phía đèo dù gì Vợ chàng sợ hãi, luôn miệng khuyên chàng nên quay ngay về Nha Trang đi. Nhưng Hoàng lại cứ thẳng một mạch về hướng đêm qua. Một lúc sau, chàng cảm thấy tay vợ bấu chặt vào vai mình miệng nàng ứ ớ. anh coi kia đúng rồi, đúng rồi đó, cái nhà cháy kia kìa. Thôi, mình quay trở lại ngay đi anh." Không nói một tiếng, Hoàng quanh xe ngay vào ngôi nhà cháy, mặc cho vợ chàng ngồi chết lặng phía sau. dựng xe xuống và đi vào chỗ căn nhà. Chàng xám mặt vì thấy chiếc bàn gỗ bị cháy hơn một nửa và tờ 500.000 đồng nằm trên đó vẫn được giành xuống bởi cái tách nám đen. tờ bạc 500.000 bay phần phật vì gió thổi mạnh như nhắc nhở cho vợ chồng Hoàng là cái chuyện ngủ lại đêm qua ở đây là thật và câu chuyện của chị chủ quán là không phải chuyện bịa. Vợ chồng Hoàng là nhân chứng cho chuyện có thật này. Bước ra phía sau mấy bụi chuối, hai cái mõn nằm chơ vơ không hương khói, cỏ hoang mọc trùm lên cả mộ Hoàng là một giáo viên Nên động lòng trắc ẩn Chàng nói với vợ lấy tờ 500.000 ngàn trên bàn kia Chạy xe ra chợ đồng lế Mua bó nhang và ít hoa quả về đây Còn chàng thì sắn quần áo Ra sức nhổ hết mấy cây cỏ dại Trên hai nấm mồ kia Khi vợ chàng mang hương và hoa quả về tới nơi Thì hai cây mồ đã được dọn dẹp sạch sẽ Vợ chồng chàng đặt hoa quả trước mổ Rồi đốt nhang cắm xuống đất trước hai ngôi mộ. Hoàng nói nhỏ với vợ Tội nghiệp cho họ em nhỉ Không con cái nên không ai hương khói cả Nếu khi nào mình có dịp đi qua đây Anh nghĩ mình nên ghé lại đốt cho họ một nén nhang Sau đó vợ chồng Hoàng lái xe ra về Trong lòng thấy thanh thản Vì mình đã làm một việc tốt cho người khác Ngay tuần sau đó Trong nhà Hoàng bắt đầu có sự lạ Đêm về khuya có tiếng lịch kịch Ở dưới bếp và trên phòng khách Vợ Hoàng tỉnh ngủ hơn Nên thường bị các tiếng động này làm thức giấc Vì là phụ nữ Nên tuy nghe thấy Mà nàng chẳng dám bước ra xem Chỉ nằm nghe Mà sợ đấy một mình Cũng chẳng dám đánh thức chồng Vì sợ bị chồng chê là nhút nhát Tuy thế Đêm nào cũng nghe Cho nên một sáng chủ nhật Nàng đánh bảo nói với chồng rằng Anh này Anh có nghe tiếng động lạ trong nhà mình hàng đêm không? Hoàng lơ đãng hỏi lại. Tiếng động gì vậy? Tiếng lịch kịch trong bếp đấy. Cả trên phòng khách nữa. Ôi, mấy con chuột nhát mỏ ăn đấy thôi. Để anh mua mấy cái bẫy chuột về đặt là êm ngay mà. Và ngay hôm đó, Hoàng đi mua ba cái bẫy chuột về cho vợ gài vào ban đêm. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Tiếng động lịch kịch vẫn xảy ra hàng đêm. Rồi một đêm nọ, vợ hoàn thức giấc buồn đi tiểu. Tuy sợ nhưng chẳng lẽ kêu chồng dậy dẫn đi. Nàng đành xuống đất xỏ dép mà đi xuống bếp. Hoàng ngồi bật dậy vì tiếng khép thất thanh của vợ. Nhìn không thấy vợ trên giường, chàng chạy vội ra phòng khách cũng không thấy, chạy xuống nhà bếp, vợ chàng đang nằm sóng xoài bất tỉnh ngay trên sàn bếp. Nước đọng vũng trên sàn Hoàng bế vợ lên giường Lấy dầu gió thoa thái dương cho nàng tỉnh lại Hoàng lấy quần áo thay cho vợ Và một lúc sau đó Thì vợ chàng tỉnh lại Nhưng cặp mắt nàng vẫn như thất thần Nhìn giáo rác chung quanh Như tìm kiếm cái gì vậy Dây mãi Nàng mới tỉnh hẳn lại Rồi ôm mặt khóc thút thít Hoàng hỏi một hồi lâu Nàng mới dám kể lại Là em buồn đi tiểu nên xuống bếp Ai ngờ khi tới biết Em thấy bà cụ già ở căn nhà cháy Đang đứng nấu nước Bà quay lại nhìn em Làm em sợ quá la lên Rồi té xỉu luôn đó Hoàng không tin lắm vào lời của vợ Cho rằng nàng bị ám ảnh Bởi cái đêm ngủ nhờ tại căn nhà cháy Cho nên tâm thần không ổn định Nhưng rồi để chấn an vợ Chàng nhỏ nhẹ nói Thôi đi nghỉ đi em Nếu sau này còn nghe tiếng động thì nhớ kêu anh ngay nha. Đêm đó trôi qua mà không có sự cố gì nữa. Đêm sau đang ngủ, Hoàng bị vợ lay lay dậy nói kỳ thầm và lỗ tai. Đó, anh có nghe tiếng lịch kịch trên phòng khách không? Hoàng lắng tai nghe. Quả thật, đúng là có tiếng lịch kịch trên phòng khách thật rồi. Chàng bắt đầu tin lời vợ nói. Tuy thế là đàn ông... Nên chàng không nên nỗi sợ chết điếng như vợ mình Thế là Chàng trườn nhẹ xuống giường Gión rén bước ra Phía phòng khách Thật là ngoài sự tưởng tượng của Hoàng Ngồi lù lù trên hai cái ghế Chính là ông bà cụ Ở căn nhà cháy hôm trước Họ đang thùng thỉnh nhâm nhi Hai ly nước trà bốc khói, Vẫn với cái dáng điệu hiền từ Họ đưa mắt nhìn Hoàng Tuy là rợn cả da gà, Hoàng vẫn cố lên giọng hỏi: "Hai bác có phải là người ở căn nhà cháy bên kia đèo dù gì không?" "Đúng đó, cháu ạ Hai bác xin lỗi đã làm phiền hai cháu nha." "Thế tại sao hai bác lại về đây?" "Cháu à, ở đó lạnh lẽo quá nên hai bác đánh bạo về đây cho ấm áp hơn đó. Và lại, hai bác thấy vợ chồng cháu là người nhân đức." Nên hai bác nghĩ chắc các cháu cũng chẳng chấp gì hai bác đâu nhưng mà, nhưng mà vợ cháu rất sợ sự có mặt của hai bác trong căn nhà này Vì nó là đàn bà, yếu bóng vía lắm ạ Hai ông bà cụ có vẻ lo âu Rồi một chút sau đó ông cụ lên tiếng Hai bác xin lỗi đã làm phiền đến vợ cháu Hai cháu là người có lòng nhân Nên hai bác xin hai cháu làm ơn thì làm cho chót Bác xin hai cháu làm ơn cho hai bác một lần nữa có được không? Dạ, hai bác cứ nói đi. Nếu không ngoài khả năng thì cháu sẽ cố gắng thực hiện điều hai bác muốn. Thế này nha, cháu hãy xin các sư đến mộ hai bác làm một lễ cầu siêu cho hai bác là xong thôi. Hai bác vì chết oan nên chưa được siêu thoát. Phải có lễ cầu siêu mới có cơ đi đầu thai được. Dạ, cháu hứa sẽ làm cho hai bác một lễ cầu siêu vào cuối tuần này thôi mà cháu hơi tò mò một chút nha, xin bác cho cháu biết tại sao hai bác lại chết oan như vậy và ai đã gây ra cái chết cho hai bác nào? Cháu à, đêm đó hai bác đang ngủ say trong nhà, một cái xe đò liên tỉnh chạy ngang qua, anh lơ xe lên mũi cột lại hàng hóa, anh thay hút thuốc và búng tán về phía lề đường, chẳng may tàn thuốc bay lên nóc nhà của bác và mái nhà bắt lửa ngay, vì đang ngủ say nên hai bác bị chết cháy ngay trong nhà mình. Tuy là chết hoan và anh lơ xe đã gây ra sự cố, nhưng xét cho cùng thì anh ta đâu có cố ý đốt nhà bác, cho nên hai bác không có ý báo thủ anh ta đâu. Thôi, cháu đi ngủ đi, và nhớ xin cho hai bác lễ cầu siêu nha. Nói rồi, ông bà cụ từ từ nhạt nhòa mất. Giữ đúng lời hứa, Vợ chồng Hoàng lên chùa xin các sư đến chỗ mộ của ông bà cụ dựng một đàn cúng giải siêu. Từ đó về sau không ai còn bị mời vào ngủ trọ ở căn nhà cháy nữa. Nhà của Hoàng cũng trở lại yên tĩnh như xưa. Thỉnh thoảng có dịp đi qua đó, vợ chồng Hoàng vẫn ghé lại thắp một nén nhang và nhổ các bụi cỏ hoang mọc trên mổ cho họ. Hoàng còn làm hơn thế nữa. Mấy năm sau đó, chàng đã nhờ người cải mộ đốt lấy cho cốt. Rồi gửi vào một ngôi chùa gần đó, chàng nói với vợ mình rằng, ta đã làm ơn thì làm ơn cho chót em nhỉ.